Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 3498 Thất thải huyền băng hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Bắt trước thần thông có thể thì tới trình độ như vậy, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nói dùng giả đánh cháo cũng không đủ. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, linh quang bay múa, bảo liệt, không ngừng bên tai đóa Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ uy lực làm cho người liếu lưới So với độ kiếp hậu kỳ Cũng sẽ không có mảy may chỗ thua kém Nhưng mà Đối phương lại có vẻ thành thảo Tần nhiên những năm này tiến bộ Tưởng thật không dậy nổi Lâm Hiên cảm thán ngoài Ra tay nhưng lại chút nào giữ lại cũng không Tuy nhiên hắn cùng với tần nhiên gian sâu xa Không phải chuyện đùa Nhưng giờ này khắc này Hạ thủ lưu tình, nhưng lại đối với chính mình. Cùng người yêu không chịu trách nhiệm. Như thế chuyện ngu xuẩn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi làm. Hành động theo cảm tình tần nhiên còn không đáng được hắn như thế. Trừ phi đổi thành Nguyệt Nhi, cái kia còn không sai biệt lắm. Ai? Tiếng thở dài theo gió truyền vào lỗ tai, tần nhiên rõ ràng bị hải. Chiều sóng giữ kiếm khí bao khỏa, có thể trên mặt biểu lộ nhưng lại mây. Trôi nước chảy. Đột nhiên đầu vai run lên thân hình một hồi mơ hồ, lại bỗng nhiên. Theo ngàn vạn kiếm khí trong bao tiêu mất hết. Cái này, lâm hiên hoàng sợ thất sắc, dùng hắn kiến thức uyên bác, lại cũng nhìn. Không ra đối phương là như thế nào làm được một bước này. Không gian pháp tắt. Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu hiện lên, lại không. Có thời gian tinh tế suy tư. Tần nhiên thoát ra vây quanh về sau, đã xuất hiện ở bên người của. Hắn cách xa nhau, bất quá xa hơn mười trượng. Sau đó hắn ngọc thủ nâng lên, hướng phía hư không vỗ nhẹ nhẹ đi. Không gian một hồi mơ hồ. Tần nhiên tay, vậy mà chui vào hư không không thấy mất. Ồ, Lâm Hiên cảm thấy ngạc nhiên. Trong nội tâm lại không tự chủ được hiện hiện khởi một cấu nguy cơ. Không có thời gian làm nhiều suy tư, lâm hiên toàn thân thanh mang đại. Tố, hướng phía nghiêng đâm ở bên trong bay ra ngoài rồi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng. Nhưng mà như trước đã chậm một bước. Không gian một hồi mơ hồ tự trước người nửa xích chỗ, không gian một. Hồi mơ hồ, một chỉ tuyết trắng đầu ngón tay mở rộng mà ra, cái kia tay. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, mười ngón như xuân hành tây, xinh đẹp. Không gì sánh được Động tác càng là không mang theo mảy may nó tính tự như vậy nhẹ Nhẹ vỗ ra Lâm Hiên muốn tránh Bị đánh không phải người thông minh lựa chọn bình tâm mà nói Một trường kia thế tới cũng không thấy mảy may nhanh chóng Nhưng mà chẳng biết tại sao tựu là tránh không khỏi Cuối cùng vẫn là rắn rắn chắc chắc bị nàng ấm một trường vỗ vào trên Ngực phốc Lâm Hiên một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài, một trưởng kia nhìn về. Phía trên, rõ ràng nhu hòa vô cùng có thể Lâm Hiên lại như bị sét Đánh uy lực kia khó nói lên lời. Cũng tự hắn kinh nghiệm đặc thù, nhục thân cứng cỏi hơn xa cùng dai. Yêu tục, nếu không, nếu là đổi một gã tu tiên giả 89 phần 10. Sớm đã hồn phi phách tán mất. Thiếu ra. Nguyệt Nhi quá sợ hãi bất chấp tấn công địch thân hình lói lên đã như lâm hiên bay đi hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn đối với lẫn nhau quan tâm sớm đã còn hơn chính mình gặp lâm hiên bị thương phúng huyết nàng như thế nào không vội tránh ra lâm hiên nhưng lại kinh hãi một tay lấy nguyệt nhi đẩy được thật xa đồng thời thân hình lói lên đã chắn trước người của nàng cơ hồ là vừa rồi một màn kia lặp lại Lại một chỉ tinh xảo ngọc trưởng, theo trong hư không vô thanh vô tức vươn. Vốn là đánh như Nguyệt Nhi, lại bị Lâm Hiên ngăn trở, khắc ở trên lưng. Của hắn, Lâm Hiên trong miệng máu tươi, phun ra Nguyệt Nhi một cách mặt. Mũi tràn đầy, trọng thương. Ngắn ngủn mấy cái hiệp, Lâm Hiên rõ ràng đã bị đánh thành như vậy. Bên kia, Điền Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc phát hiện không ổn. Ngắn ngủn 10 vạn rằm đối với hắn cảnh giới này tu tiên giả theo lý. Thuyết, sớm đã nên bay đến. Có thể chính mình như thế nào cảm giác một mực tại phủ cận đường. Vòng, huyến thuật. Điện tiểu kiếm kiến thức cũng không phải chuyện đùa, hơi suy nghĩ một. Chút, đã nghĩ vậy chính giữa nguyên nhân. Nghĩa phụ, chúng ta là bị chứng nhãn pháp cho vây khốn đến sao? chứng nhãn pháp. Ngươi cũng quá coi thường ngày đó ma kiếm chủ, nhân, ma tộc đại thống lính trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Kiếm nhi cho ngươi một cách lời khuyên cảnh báo, không muốn giấu. Rốt, đem hết khả năng, mau rời khỏi nơi này. Tốt, nghĩa phủ đang nói như vậy. Điện tiểu kiếm trên mặt cũng lộ ra một tia kiên quyết chi sắc tay. Trái vừa lật trong lòng bàn tay nhảy lên nổi lên một đoàn trứng gà. Lớn nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia tầng ngoài cùng làm ngâm đen chi sắc Giống như mực đậm Mà ở hơi trong tầng Rồi lại là một mảnh xanh thẳm xinh đẹp được có Như vạn niên huyền băng Xa hơn ở bên trong nhan sắc lại có bất đồng biến ảo Ngũ sắc lưu ly tản mát ra dung động lòng người khí tức Thất thải huyền băng hỏa Tí ti pháp tắc chi lực tách ra mà ra Cho người cảm xúc Lại tuyệt không so huyến linh thiên hỏa chỗ thua Kém, hoặc là nói Xuân Lan Thu Cúc có tất cả an hiểu chi sắc Huyến thuật thì như thế nào, chính mình khổ tu ma viêm thế nhưng mà liền hư không đều có thể hóa tan cùng đông lại, lúc này thần thông Xuống, huyến thuật lại có thể có tác dụng gì Điện tiểu kiếm tin tưởng mười phần Nhưng mà vào thời khắc này, một bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ Tai, điện tiểu kiếm nhíu mày, không khỏi ngừng lại Sau đó chân trời cực xa Chỗ một đảo độn quang hiện hiện mà ra Vạn giao công chúa Đúng vậy đúng là nàng này Chỉ có điều lúc này Nét mặt của nàng chật vật vô cùng toàn thân có Thể thấy được không ít vết máu Sau lưng một đoàn màu xanh biếc đám Mây như chậm mà nhanh đổi sát không thôi Lục vân ở bên trong Một thân ảnh có chút mơ hồ Nhưng điền tiểu kiếm Lại miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng Vạn độc lão tổ Hắn như thế nào sẽ cùng vạn giao công chúa xung đột Chẳng lẽ nói cũng bị đoạt xá Người khởi sướng là vực ngoại thiên Ma Nguyên một đám ý niệm trong đầu tựa như tia chớp trong đầu chuyển Qua Điện tiểu kiếm biểu lộ trở nên càng phát ra vẻ lo lắng rồi Nói không phiền muộn là gạt người Tuy nhiên tế ra thất thải huyện băng họa, nhưng lúc này thời điểm muốn. Đi, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Đáng giận cái này vạn giao công chúa, như thế nào may mắn thế nào. Chạy trốn tới chính mình ở bên trong đến rồi. Điện tiểu kiếm trong nội tâm đại thán xui, nhưng quyết đoán của hắn. Nhưng lại kiên quyết vô cùng. Mặc dù không muốn, nhưng đã bị theo dõi, trốn vô dụng thôi đồ, chỉ có. Đà bại trước mắt ra hỏa. Tay áo phất một cái. Cái kia thất thải huyền băng hỏa một hồi lập lòe. Sau đó rõ ràng huyến hóa ra một đầu kỳ lân đến rồi. Nhưng mà lại có ba cách đầu lâu. Trong miệng hàn khí phun ra. Tư không đều bị đóng kết mơ hồ. Cách này. Ma viêm uy lực quả nhiên là làm cho người kinh hãi. Vẻ này hàn khí vượt qua vạn giao công chúa. Hướng về sau lưng lục vân. Bay qua rồi. Âm ấm, ấm! Tiếng sấm đại tố, nhưng thấy lục vân cuồn cuồn đáng sợ như thế công. Kích vạn độc lão tổ tự nhiên không dám nhìn như không thấy, vô số. Thảm màu xanh lá hỏa diễm, do đám mây trong một bắn ra, nhanh như điện. Chớp, hướng về hàn khí nganh đón rồi. Trong lúc nhất thời tiếng bảo liệt đại tố, điền tiểu kiếm sắc mặt mãnh Liệt, một ngón tay về phía trước điểm ra. Lập tức, theo kỳ lân trong miệng. Phun ra ba đảo cớ khoảng cái chén ăn. Cơm cột sáng. Lói lên tức thì xuyên qua lôi họa vậy mà đem đám mây sỏ xuyên qua. Mất. Tốt tốt tiểu ra họa không nghĩ tới ngươi như thế không biết sống. Chết rõ ràng dám ra tay làm bị thương bổn tỏa vậy ngươi tựu xuống. Địa ngục tốt rồi. Đám mây tránh ra vạn độc lão tổ thân hình đập vào mi mắt trên mặt. Quả nhiên có không ít cổ quái ma văn xuất hiện. Mà trên người hắn ma Khí như có như không Điền tiểu kiếm một chút cảm xúc Liền phát hiện Cùng cổ ma đại hứa bất đồng chỗ Quả nhiên là vực ngoài thiên ma Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không